Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Quanh Cương rồi quay bước trở vào văn phòng Cương thở phào ngồi xuống Và cầm tờ giấy nhám lên Làm tiếp Thời gian trôi qua quá chậm Ca chiều bao giờ cũng thấy giải lê thê Nhất là hôm nay Cương không còn tâm trí nào để thanh thản làm việc 12 giờ đêm chẳng về nhà Tắm rửa vội vã rồi lên giường nằm Cứ nhắm mắt lại Chàng lại hình dung ra nét mặt căm giận của bậc nhìn chàng chiều nay trong sở. Giữa không gian vắng lặng của nửa đêm về sáng, Và giữa khoảng ánh sáng mở tối của ngọn đèn ngủ, Những dàn vật đầy ấp trong đầu cương cứ chập trần ẩn hiện, Đầy trí tưởng tượng của chàng đi rất xa. Nếu bậc nổi cơn ghen, giết chàng thì sao? Gia đình và bạn bè ở Việt Nam, Một ngày nào đó được tin cương chết vì tình, Vì lấy vợ người khác, Vượt trùng dương thập tử nhất sinh, Tìm đường đi tỷ nạn, Để rồi chết nhục với chuyện tình bất chính Cha mẹ chàng ở quê nhà sẽ phải cúi mặt xấu hổ Chàng dùng mình ngồi dậy Không dám nghĩ tiếp Chàng bước xuống bật hết mọi ngọn đèn trong nhà Rồi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo Chàng mở tivi Bưng cốc nước lại salon Và cứ thế vật vờ ngồi chờ sáng Hôm sau Cương giật mình choàng dậy thấy đã hơn 8 giờ Chàng sực nhớ ra hồi đêm Ngồi coi tivi rồi ngủ luôn trên salon Màn ảnh truyền hình trước mặt Đang phát phần tin tức buổi sáng Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào Dọi một việt sáng rực rỡ Chạy ngang tấm thảm trên sàn nhà Lan tới cả quầy bếp Cương rội mắt rồi nhắc phôn Toan quay số gọi tú Để thông báo cho nàng biết Thái độ của bậc chiều hôm qua Nhưng chàng ngẫm nghĩ một chút rồi bỏ máy xuống Hôm qua bậc làm cả hai ca Biết đâu sáng nay gã ở nhà Chàng phôn sang mà gặp bậc Thì có khác nào tự tố cáo rằng chàng vẫn thường xuyên liên lạc với Tú Mỗi khi gã vắng mặt Cương thở dài rồi cứ ngồi thử trên sofa bên cạnh cái điện thoại Lười biến không đánh răng rửa mặt Chàng toan đứng dậy tắt tivi thì bỗng có tiếng phone Chàng giật mình trộn ngay lên và hồi hộp nghe giọng Tú ở lầu dây bên kia Nàng vui vẻ bảo Anh hả dậy chưa quay bên em đi Cương đoán ngay là hai vợ chồng đêm qua cãi nhau Và sáng nay cần gặp Cương Để giải quyết cưng lo lắng hỏi Có chuyện gì không em Giọng Tú hoàn toàn bình thường Chuyện gì Qua với em chứ chuyện gì Qua ăn sáng với em Cương thở phào Nhưng vẫn yêu tư hỏi Bợt đi làm rồi à Tú gắt nhẹ Ủa Thế ngày nào mấy không đi làm Anh hỏi ngỡ ngẩn Cương giải thích ừ, Tại hôm qua anh thấy nó ở lại Làm ca chiều chung với anh Nhưng mà anh Anh anh nói cái này nè Mặt nó hôm qua nó hầm hầm lắm, nó không có nói chuyện với anh Thành ra cả buổi chiều anh lo quá Tú cười chấn an <cười> Đúng rồi, thằng pho men ca chiều bận chuyện gia đình Nhờ bọn ở lại làm thế Nó bực lắm, đêm về cứ càng nhằn hoài Tại nó lỡ hẹn với mấy người bạn đi uống bia, đánh pizza đấy mà Bây giờ Cương mới hoàn toàn an tâm Chàng ta nói thêm một câu gì đó, bỗng đổi ý bảo Tú Ừ, thôi được rồi để để lát nữa nói chuyện Anh đi tắm thay đồ rồi anh qua em ngay 15 phút sau Tú đón Cương ở cửa Nàng vẫn mặc Đồ ngủ rất mong manh Bên trong không có gì Lộ lộ mọi đường nét của cơ thể Hai người bước lại bàn ăn Trên đó Tú đã dọn sẵn bánh mì Cà phê sữa và pancake Cương kéo ghế ngồi Ưu tư nhập đề ngay Em ạ Hình như thằng chồng em nó đã biết chuyện giữa anh và em rồi Tú ngắt lời. Sao anh biết là nó biết? Cương cầm miếng bánh mì lên nhưng lại đặt xuống ngay. Chàng chấp mắt bảo. Ừ, hôm qua nó nhìn anh khác lắm. Không có như mọi bữa. Em nhớ lúc nó bắt gặp chúng mình ở tiệm ăn đi ra không? Anh lo lắm. Anh sợ có chuyện gì xảy ra thì... thì Khổ cho cả anh lẫn em. Tú lại cắt ngang. Đã bảo là hôm qua nó bực mình vì phải làm thêm ca chiều. Không có gì đâu, đừng có lo. Rồi nàng rục. Anh... Cà phê đi không thuê nguội hết bây giờ Ăn đi mà Đừng có sợ gì hết Cương bưng thích cà phê Nhấp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống Thừa người châm ra cửa sổ Chàng nghiêm trang nhắc lại để tài cũ Bằng giọng hơi gay khách Nhưng giả sử nó biết thì sao Mà sớm muộn gì nó cũng biết giống thế nào được Thôi anh thấy là từ nay Mình đừng có đi với nhau ngoài đường nữa Tú đứng dậy Đi vòng sang ngồi xuống bên cạnh Cương Và hỏi Ơ hay okay. Sao anh lại gắt với em? Cương hạ giọng đáp. Anh xin lỗi em, nhưng mình phải tính trước chứ, để chuyện xảy ra rồi thì hối không kịp. Tú bình thản nói một cách hãnh diện. Anh đừng có lo mà. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net